Hình thế Đức Phi Phượng Kinh Chương 125 Một lưới bắt gọn Đờ Các bạn đang nghe truyện tại truyện khuya Định quốc vương phủ một mảnh vắng lặng Trong thư phòng Diệp Ly ngồi dựa dưới ánh đèn Quay đầu lại nhìn Phượng Chi gia Ngồi cách đó không xa Phượng Tam Ngươi xác định là tối nay Phượng chi giao thẳng nhiên phe phẩy quạt Cười đến vô cùng tiêu sái Khiến người như được tắm gió xuông Nhưng lời nói ra lại làm cho người ta không rét mà run. Vương Phi cứ việc yên tâm Cả kinh thành to lớn này đã bị bao vây rồi Nếu bọn họ tối nay không động thủ thì cũng không còn cơ hội đâu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 bản phức như sát ý mãnh liệt trước mắt căn bản không tồn tại. Đợi đến khi bóng đen kia chỉ còn chút lát nữa là tới gần trác tỉnh đứng cạnh nàng đột nhiên động. Hắn khoét tay, một đạo hàng quang bắn ra từ ốm tay áo, hướng thẳng đến trước mặt một tên sát thủ. Đồng thời, từ trong bóng tối, Từng mũi tên bén nhọn xèn xẹp bắn ra như mưa Đồng loạt cắm tới trên mặt đất Lúc này giữa hai phe xuất hiện một hàng mũi tên thẳng tắp, Cảnh cáo kẻ tới giường bước Người áo đen cầm đầu đứng lại Nhìn lướt qua mưa tên trên mặt đất Rồi dơ tay mình lên Ốm tay áo của hắn bị cắt qua Để lộ ra một cái rảnh thật dài trên cánh tay trái Thì vệ định quốc vương phủ quả nhiên danh bất hư truyền Người áo đen trầm giọng nói Diệp Ly miếm môi mỉm cười, các hạ quá khen Người áo đen khẽ nheo đôi mắt bén nhọn Lộ ra một tia hàng quan, định quốc vương phi Diệp Ly gật đầu cười nhẹ đúng vậy Xin hỏi các hạ tên gọi thế nào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 Một đào ánh sáng màu đỏ cùng với tiếng vang gào thét bén nhọn bắn lên trời Ở trong không trung bỗng vỡ tung ra như đám hoa khổng lồ màu đỏ Màu đỏ ủy dị trong nháy mắt đã phủ kín cả định quốc phương phủ lẫn bầu trời bao la Khiến cho người người ngẫm nhìn lên trong lòng bỗng dương dâng lên một loại dự cảm chẳng lành Người áo đen không có nhìn lên bầu trời Mà ngược lại cảnh giác ngó chừng bốn phía Trong bóng tối tự hồ có thêm thứ gì đó Người áo đen lắng tay cẩn thận nghe Nhưng lúc này phía ngoài đều là tiếng chém giết Cho dù hắn có nội lực thâm hậu cũng chẳng nghe ra điều gì Trên đầu tường Phượng chi gia một thân áo đỏ nhanh nhẹn đánh bay một gã thiết khác Tán thưởng nhìn lên bầu trời cười nói vương phi Đây là hoa gì vậy? Quả thực đẹp mắt Bản công tử trở về muốn theo loại hoa này lên áo choàng Khó miệng diệt ly không khỏi co rút thản nhiên nói đây là mạng châu sa hoa Còn gọi là hoa bỉ ngạn Trên đường đi tới hoàng tuyền Là phong cảnh duy nhất ngươi có thể thấy Còn gọi là hoa địa ngục Phượng Chi Giao đứng hình, suýt nữa từ trên tường té xuống. Cười khen nói Vương Phi thật biết nói giỡn. Phượng Tam, ngươi tới đây để đùa sao chẳng biết lúc nào mặt hoa đã xuất hiện ở trên đầu tường. Từ trên cao lạnh lùng nhìn xuống đám người trong viện. Hừ, đám đạo chức lớn mật dám xông vào chủ viện định quốc Vương Phủ.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 Sao phải lo thiên hạ không ổn hay tứ hại bất bình đây mặt hoa đứng ở bên cạnh hắn Men theo ánh mắt của hắn nhìn lại Sắc mặt biến hóa nhưng mặt nhiên không nói Diệp Ly trầm mặt nhìn mấy người áo đen manh động nhào lên bị loạn bắn chết ngẫm đầu nhìn về phái mấy kẻ còn sót lại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 Trác tỉnh nhíu nhíu mày, gơ tay lên ý bảo giường bắn tên Diệp Ly bình tĩnh nhìn thế tới hùng hổ của người áo đen Miệng cười nghiêng người để tránh một đau Từ trong tay áo bắn ra một truy thủ màu bạc hướng thẳng vào cổ tay của người áo đen Trong mắt người áo đen hiện lên một tia kinh ngạc Trong tay đại đao vừa chuyển, chặt đứt thế công của Diệp Ly Diệp Ly hừ nhẹ một tiếng Lúc truy thủ trong tay chỉ cách đại đao một chút Thật nhanh đã buông truy thủ ra rồi đổi tay đâm thẳng sườn trái của người áo đen Truy thủ của Diệp Ly vốn là mặt tu nghiêu tìm cao nhân rèn sắc tinh anh dựa theo sơ đồ nàng vẽ ra để chế tạo nên đấy Không chỉ có bề ngoài kỳ lạ mà hơn nữa còn chém sắc như chém buồn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 Diệp Ly bình tĩnh nhìn người xa lạ trước mắt Phượng Chi Giao vẫn đứng ở trên tường chăm chú nhìn vào bên này Lúc này mới nhảy xuống từ đầu tường Nhìn chầm chầm người áo đen cả kinh kêu lên một hình thương Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.fi